Đã hai đêm rồi, sửa không ra hùm sủ sung câu cá. Đối với những cô gái đi xúc tép, những cậu con trai thì đánh cá đêm, những đôi trai gái hẹn hò nhau ngoài bờ suối, hình ảnh sửa ngồi câu cá đêm ở bờ hùm sủ sung đã trở nên quen thuộc. Đêm nào cũng thế, dù trời nắng hay mưa, sửa đều ra ngồi duy nhất một chỗ. Ấy là hòn đá to như con trâu nằm ngủ dưới gốc cây bồ quần bên hùm sủ sung. Vậy mà không hiểu sao đã hai đêm nay không còn thấy sửa ngồi câu ở đó nữa. Hay sửa đã bỏ đi cái hùm khác có nhiều cá hơn hoặc anh ấy đã chán câu cá rồi. Những cô gái đi xúc tép, những chàng trai đi quăng trải đêm hỏi nhau như vậy. Thực ra không phải sửa bỏ đi câu ở hùm khác cũng không phải sửa đã chán đi câu. Sửa đang ốm nặng. Sửa ốm kể cũng lạ. Năm nay tuy đã hơn 40 tuổi Nhưng nhìn xưa còn chắc khỏe Vầm váp hơn cả những thanh niên 18-20 Hai cánh tay vẫn cuộn xoắn những bắp thịt rắn chắc Gân guốc như cây gỗ cột chia ra trên núi sắng Ngực sửa bệnh đỏ Nở căng như tảng đá gan gà Dưới chân núi khâu chia Sửa ốm không phải do bệnh tật gì Mà ốm chỉ vì một cơn gió Cơn gió đêm chỉ lào thào với hàng lau bạc như tiếng nói thầm của đôi trai gái yêu nhau mỏng và nhẹ như ánh đom đóm khuya mà khiến sừa ngã gục ngay ở chân cầu thang khi đang xách sâu cá nặng hồ hởi chuẩn bị bước lên cầu cũng may trước lúc bất tỉnh sừa kịp ú ớ lên vài tiếng tươn còn thức chờ chồng nghe tiếng ú ớ gọi vội chạy ra hô hoán hàng xóm đỡ vội chồng vào nhà Bây giờ thì sửa rượu rã như cây rau non bị phơi ngoài nắng. Mồm sửa méo lệch, chân tay mềm oặt như bị rút hết xương, không nhúc nhích cử động được. Sửa cứ nằm bất động như thế, đôi mắt lờ đờ nhìn như bám lấy từng thanh tre, từng cái lá danh lợp trên mái. Thỉnh thoảng mới chợp mắt được một tí thì lại chìm vào những giấc mơ dài lê thê như dòng nước nhỏ len lỏi chảy trên những vách đá trông chanh, dài khúc khuỷu trên sườn núi bó bua. Sửa mơ thấy mình còn là một chàng trai trẻ của mấy chục năm trước đang ngồi câu bên bờ hùm sủ sung. Không biết cái hùm sủ sung đã trở nên quen thuộc với sửa từ khi nào. Sửa chỉ biết từ ngày xưa cùng bạn bè trong bản đi câu cá đêm. Sửa thường xuống hùm sủ sung câu cá. Những thằng bạn cùng đi với sửa, Chúng chỉ ngồi câu một lúc, cây cỏ còn chưa kịp quen hơi mà không thấy cá cắn là vác cần bỏ đi thả mồi chỗ khác. Sửa không hay chạy nhảy như bọn bạn mà chỉ ngồi lì một chỗ. Thế mà lần nào đi câu về, sửa cũng được nhiều cá nhất bọn. Hòn đá trông chênh bên bờ hùm sủ sung xù xì góc cảnh. Ngày xưa mới ngồi đau hết cả mông, thế mà bây giờ hòn đá thành nhẵn thín tròn hoay như hòn đá cuội dưới nước bên bờ hùm sủ sung cạnh hòn đá có một cây bổ quân cao bằng đầu sừa mỗi lần câu được cá sừa lại sâu vào cái lạt treo lên cành cây có đêm gặp trời mưa sừa không chạy về mà ngắt mấy tàu lá giấy gần đó phủ lên ngọn cây rồi chui vào gốc tiếp tục ngồi câu mưa xuống cá đi ăn nhiều chỉ ngồi một lúc sửa đã câu được một sâu cá nặng thời gian cứ lặng lẽ trôi sửa cứ lớn lên cùng cây bổ quân bên bờ suối hòn đá sửa ngồi thì cứ mòn đi dần tròn và nhẵn bóng thấm thoát tuổi thơ của sửa đã trôi qua từ khi nào cây bổ quân giờ đã cao vút bằng nóc nhà sàn sửa cũng đã lớn vồng lên Thành một chàng trai to cao vạm vỡ từ khi ánh mắt biết nhìn theo những cô gái sinh đêm cứ ngẩn ngơ nằm nghĩ đến người mình thích Sửa cũng không còn vác cần rau hùm sủ sung câu nữa đêm đêm sửa cùng các bạn kéo nhau đi khắp các bản nhà nào có con gái là cả lũ kéo nhau lên làm quen cùng ngồi bên bếp lửa nói chuyện rôm rả đến cạn cả đêm mà vẫn chẳng muốn về Sửa gặp tươn trong đêm hạn khuống ở bàn cò trịa chỉ hát đối cùng nhau có một bài cùng uống với nhau có một chén rượu sắn mà từ đó sửa cứ vẩn vơ nghĩ tới tươn nhớ đến làn da trắng hồng như quả trứng gà đẻ non đặt trước ánh đèn trong đêm tối nhưng sửa nhớ nhất là cái vết tràm đỏ tươi như bông hoa xăng chiều nắng trên cái cổ cao và trắng mái tóc dài và đen nhọc nhành Thơm mùi nước gạo ngâm luôn buông dài. Chỉ mỗi khi Tươn vô tình đưa tay vén ngược mái tóc ra sau mới để lộ ra cái chấm đỏ tươi duyên dáng. Nhưng cũng chỉ để lộ ra vừa kịp một ánh nhìn bâng khuâng. Sau đó mái tóc đen lại tràn xuống, che vội đi, đầy thẹn thùng và ý tứ. Tươn đã sinh gái, lại còn chăm chỉ và giỏi thiêu thùa dệt vải. Mẹ vẫn bảo, Người thái ta Đàn ông thì phải giỏi quăng chài Săn thú Đàn bà phải khéo Hệt nung hệt non Tức là làm mặc làm ngủ Mẹ dạy tương tập theo khăn piêu Từ lúc Tươn còn thấp Như cái chõ xôi trên bếp Cái khăn đầu tiên Mẹ bắt phải theo thật kỹ Thật đẹp Piêu đầu tiên là cái piêu Để mọi người biết cái khéo của mày đấy Con gái à Nó là cái khăn linh thiêng nhất mà mặc piêu, tức là khăn yêu, vì nó giữ cái hồn của người con gái đã làm ra nó. Piêu này không tặng cho mẹ, cho cha, không tặng cho chị, cho cô ngày về nhà chồng. Piêu này chỉ để dành tặng cho người con trai mình hợp, mình yêu, muốn cùng chung chăn, chung gối. Tặng cái piêu này cho người mình ưng thì nó sẽ giữ cái hồn hai người lại với nhau mãi mãi. Mỗi đêm dậy Tươn thêu khăn bên bếp lửa, mẹ vẫn bảo như thế. Tươn đã thêu xong cái khăn mặc piêu khiến mẹ ưng bụng. Bây giờ trên gác nhà Tươn đã có bao nhiêu cái gối thêu đẹp, bao cái đệm bông lau cuộn tròn. Bao cái khăn piêu còn thơm mùi tràm nằm đợi ngày Tươn đem về biếu bố mẹ họ hàng nhà chồng. Thanh niên bản cỏ trịa, rồi thanh niên các bản gần xa đứng tắm xương bao đêm mùa trăng thổi những bài khen bè tình tứ nhất, nhưng Tươn chưa bao giờ tự mở cánh cửa quản. Bao nhiêu cây gậy chọc sàn cứ cầm đi lại đem về, mà miếng gỗ vuông chỗ Tươn nằm chưa một lần đẩy bật được lên để chạm vào cái eo lằn tròn thao thức. Cái khăn mặc tiêu vẫn nằm ngủ ngon trong cái hòm gỗ đỏ. Từ hôm gặp Tươn bên sàn hạn huống. Sửa lúc nào cũng như con cáo bị say ánh đèn của thợ săn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nghĩ tới Tươn cả lúc làm nương, lúc đi săn, khi đánh cá, rồi mơ thấy Tươn cả trong từng giấc ngủ. Nghĩ tới Tươn, rồi lại chỉ mong trời mau tối để tìm đến nhà làm quen. Tươn ở tận bàn cò trịa, đi bộ từ nhà sửa đến nhà Tươn bằng thời gian nướng chín một con lợn lòi. Thế mà đêm nào sửa cũng mặc bộ quần áo đẹp nhất, đem cái kèn bè đến dưới cầu thang nhà Tươn thổi. Tiếng kèn như có lửa khiến đôi má Tươn đã đỏ, càng thêm ửng hồng. Tiếng kèn khiến Tươn theo bên bếp lửa hồng, cứ đứng lên lại ngồi xuống. Cuộn chỉ màu theo khăn chưa hết một nửa, mà Tươn đã vào nhà lấy cuộn khác. Tươn nổi tiếng theo khăn piêu đẹp nhất bản. Thế mà tiếng khen nỉ non run rẩy đã làm những đường hoa văn không thành hình quả chám núi cái cút piêu không còn được tròn như quả bắc rừng có lúc còn nhầm tất cả màu chỉ lại tháo ra thêu lại cứ tháo lại thêu đến hết đêm mà chưa xong được cái khăn piêu tiếng khen bè càng về khuya càng rục rã những âm sắc yêu thương quả tim trong ngực tươn càng đập nhanh hơn mạnh hơn Hập thình như tiếng trống đất sau ngày mưa của lũ trẻ chăn bò tiếng thở gấp và nhanh khiến hai bầu ngực lẳn tròn nhú nhíu trong lớp áo cóm phập phồng bị đầy căng dần lên như muốn dứt tung cả hàng cúc bạc nhưng tươn cố ghìm tiếng thở vẫn luống cuống ngồi thêu mặc cho cái khăn bị hỏng mặc tiếng khèn bè ướt lạnh sương đêm Nhưng tiếng khen bè đêm nào cũng nỉ non tới tận khi con gà te te gáy sáng khiến những cuộn chỉ màu càng rối bung. Tươn không còn theo nổi nữa. Tiếng khen khóc khoải gọi đến đêm thứ năm thì Tươn khẽ đi vào giường mở cái hòm gỗ đỏ lấy ra cái mặc piêu ngập ngừng, khe khẽ bước ra mở cửa. Đứng trên bậc cầu thang thứ chín Tươn quàng cái khăn lên cổ mình nắm hai đầu khăn giang ra Như hai cánh chim sắp cất cánh bay. Tiếng khen cuốn quýt rồi dừng tắt. Sửa bước nhanh lên cầu. Những đêm sau, không còn tiếng khen bè khắc khoải. Bên bếp lửa hồng đêm, Chỉ có tiếng thì thầm rất mỏng thôi, Mà ấm nóng hơn hòn than rực đỏ. Đêm nay đợi cho bố mẹ Tươn đã ngủ say. Bếp than hồng cũng sắp tàn. Sửa nắm tay Tươn, hai người lặng lẽ đi ra ngoài hùm sù sung giữa tiếng suối chảy ầm ồ như reo giữa lóng lánh ánh trăng tràn trên mặt nước dưới hùm sù sung nhìn như một chú cá khổng lồ đang nằm nghiêng khoe những cái vẩy sáng lấp lánh sửa run rẩy nói những lời đã chuẩn bị từ lâu mà chưa dám nói cơn im lặng mà trong lòng như quả còn bay ngày tết ngập ngừng Khẽ nghiêng đầu về phía vai sửa. Bàn tay thô ráp chai sần của sửa, nắm lấy bàn tay mềm mại như cánh hoa xăng của tươn, run rẩy luyến quính. Cơn gió đêm tinh nghịch, ve vuốt tán cây bổ quân, rì rào nghe như tiếng reo mừng. Sửa nhìn cây bổ quân, dưới ánh trăng khuya sáng như mảnh bạc vừa lấy ra từ lò lửa. Sửa bất ngờ thấy cây bổ quân sai trĩu quả Mấy tháng rồi Sửa không ra hồn sủ sung Nên cây bổ quân ra hoa Kết quả từ lúc nào mà sửa không biết Những quả bổ quân to như quả mận tím Sai lúc liều uốn cong cành Sửa hái một vốc quả chín Đem đến cho tươn Những trái bổ quân chưa chín tới Vừa có vị chan chát Vừa nhăng nhắn ngọt Mà hôm nay thấy sao ngon thế Hơi lạnh từ rừng xa thổi về. Hơi lạnh từ dòng suối bốc lên ngày càng đậm. Sửa và tươn cứ ngồi sát mãi vào nhau. Không biết từ bao giờ đôi môi mỏng dẫy những khát khao đã tìm thấy nhau. Xoắn vào nhau, cuốn quít. Nụ hôn đầu của một mối tình đầu có vị ngọt ngọt, chan chát, bùi bùi của quả bổ quân vụ bói. Bất ngờ, tươn tháo cái mặc piêu trên đầu, quàng vội lên cổ sừa, rồi hẹn thùng chạy vụt về nhà, khiến sừa cứ đứng nhìn theo ngẩn ngơ mãi. Đợi đúng mùa cây ban dụng hạt, sừa dục bố mẹ nhờ ông mối đem một đôi rượu, một đôi gà đến xin phép bố mẹ tươn cho làm lễ bay khơi để sừa đến nằm ở quản. Nhưng rồi hết ba năm ở rể. Lễ trung chăn gối đã qua mấy mùa cây hạt gai rụng. Hai nhà đã làm lễ cưới xuống để đón tươn về nhà sừa làm dâu mấy năm. Mà cái bụng tươn vẫn cứ lằn tròn mịn trắng như khúc chuối rừng bóc vỏ. Chẳng thấy to lên. Bố mẹ sừa mời thầy cúng về cúng mấy ngày trời. Uống bao nhiêu ấm thuốc cây rừng của những người biết hái thuốc giỏi khắp vùng mà cũng không thấy khác ở trong người. Nghe có người mách, sửa bán con trâu to duy nhất trong nhà, lấy tiền rồi nhờ bố vợ cùng đi xuống tận Hà Nội. Nhờ mấy người xe ôm giới thiệu, hai vợ chồng được đưa đến một phòng khám lớn nhất để khám. Anh bác sĩ tuổi cũng ngang tuổi sửa nhưng trắng trẻo và có đôi mắt mỏng như cái lá danh non. Vừa nhìn thấy Tươn, bác sĩ đã ngẩn ra những tưởng tượng. Hai vợ chồng Tươn được đưa vào hai phòng riêng biệt, sửa được một ông bác sĩ già mới nghỉ hưu khám. Bác sĩ trẻ và trắng trẻo, có đôi mắt như cái lá danh non thì khám cho Tươn. Nhìn Tươn nằm ngoan ngoãn trên cái giường con đợi khám. Đôi mắt bác sĩ trẻ nhìn cứ như xoa, như vuốt từ đầu đến chân Tươn. Bàn tay vừa mềm, vừa lạnh, vừa ươn ướt, cứ lướt nhẹ trên cái cổ trắng mịn có một vết bớt đỏ tươi. Giọng bác sĩ cứ như lạc đi, hồn hền. Đẹp. Đẹp quá. Cái vết son này là vết son phú quý an nhàn đây. Thế này mà lại ở tận cái xóa núi khỉ ho cỏ chết rét. Phí của giời. Sau mấy ngày khám rồi xét nghiệm, chờ đợi. Cuối cùng ông bác sĩ già gọi riêng sửa và bố vợ vào phòng thông báo kết quả. Từ ngày ở bệnh viện về, sửa như người đi rừng bị ma bắt hết vía. Sửa ít ăn, ít nói, ít cười. Sáng nào sửa cũng khật khử bên bếp lửa với bát rượu sắn và cái điếu cày Bác sĩ bảo thế nào? Bao giờ thì mình mới có đứa con? Tươn đã hỏi câu ấy bao nhiêu lần mà sửa chỉ ngồi lặng như hòn đá núi. Tươn khóc suốt một đêm, rồi khóc hai đêm. Mắt sưng bầm tím nhưng có hai quả bổ quân đeo vào. Tiếng khóc thút thít hàng đêm của Tươn khiến Sừa không thể làm hòn đá mãi. Cánh tay cứng như cây gỗ mạnh cu ôm ghì lấy Tươn. Cái giọng thì nghẹn đứt như muốn mùng ra được nước. Tôi không có con được đâu, Tươn à. Bác sĩ bảo thế. Cũng không chữa được đâu. Nhưng Tươn đừng bỏ tôi, đừng đi tìm người khác. chuyện sửa không thể có con chẳng mấy chốc đã đi khắp bàn chờ lồng loang đến bàn cỏ trịa nhanh như đổ lọ mỡ nóng xuống dòng nước xiết. mẹ tươn gọi con về chơi bảo thằng sửa nó không có được con thế thì mày phải nghĩ đấy lúc già không còn xuống ruộng cấy được lúa không leo nương trồng được ngô thì ai nuôi khi chết đi không có ai lấy quần áo phòng tuổi già mà mặc cho đâu Cái thằng Ứng nó vẫn hay đến nhà mình chơi, cứ gọi ta là êm đấy. Khổ cho nó quá. Ứng cùng bạn với Tươn. Ứng thích Tươn từ ngày Tươn còn ở nhà với bố mẹ. Sau khi Tươn lấy chồng rồi, Ứng vẫn không đi lấy vợ. Mỗi lần thấy Tươn về thăm mẹ, Ứng lại sang chơi. Tươn giữ ý không ngồi nói chuyện với Ứng. Ứng vẫn kể. Lặng lẽ ngồi bên bếp lửa cho đến nửa đêm Bố mẹ thương muốn ứng đợi sưởi Em gái Tươn lớn lên sẽ gả cho Nhưng ứng không thích Mà sửa còn trẻ Cũng còn chưa biết gì Tươn hiểu ý mẹ Nên vội nói làng sang chuyện khác Dù sửa không thể có con Tươn vẫn yêu sửa Thương xưa, Không muốn bỏ sửa Nhưng từ hôm ở nhà mẹ về Những đêm khuya mất ngủ Tươn lại hay vẩn vơ nghĩ ngợi Dù không muốn Nhưng đôi lúc hình ảnh ứng Lại cứ lờn vởn trong đầu Cố nén thật nhẹ những tiếng thở dài Để sửa không nghe thấy Tiếng thở dài bị nén Thì chỉ càng thêm dài ra Những xót xa, buồn tủi. Sửa lại ra hùm sủ sung câu cá mỗi đêm Ngày trước Sửa đi câu để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Bây giờ thì đi câu để mong tìm được chút thanh thản. Đêm đêm ngồi bên hùm sủ sung, sửa như thả được nỗi buồn xuống nước cho nó trôi đi, vứt được sự chán nản cho con cá nó nuốt vào trong bụng. Hòn đá sửa ngồi ngày trước vẫn còn đó. Cây bổ quân giờ đã già nua, mốc thích, sù xì. Những cành bổ quân không còn tươi non mơn mởn vươn dài nữa mà trở nên khẳng khiu gầy gò khắc khổ. Nhiều đêm, xưa ngồi hàng giờ nhìn cây, mặc kệ cái cần câu trên tay nhùng nhằng bởi một chú cá mắc câu đang cố vùng vẫy tìm cách thoát. Không hiểu sao, từ sau vụ bói duy nhất, cây bổ quân chẳng ra quả thêm lần nào. Hay tại đêm đó sửa đã hái quả cùng Tươn ngồi ăn lúc đêm khuya? khi cây đã ngủ khiến cây giận mà không cho quả nữa người trong bản vẫn bảo kiêng hái quả ban đêm vì lúc đó cây đang ngủ sẽ khiến cái vía nuôi quả sợ bỏ đi không còn cho quả hạn bây giờ hùm sùm sung cá nhiều vô kể đêm ra ngồi câu xưa chỉ mới ném con mồi xuống nước mồi chưa kịp chìm đã thấy cá lôi mạnh ở đầu cần Một cái vẩy cần câu điều nghệ hình vòng cầu. Một chú cá chê, cá nheo, đôi khi là một con chấm, con chép đi ăn đêm, bị lôi bật khỏi mặt nước, dãy tanh tách trên bờ cỏ đẫm xương. Từ hôm bị cảm, đã bốn đêm rồi sửa nằm mê man trên giường. Đêm thứ năm thì sửa gượng dậy được, thấy khỏe và tỉnh táo hẳn. Nồi cháo tươi mới nấu, Sửa húp sụp soạt một cách ngon lành Như cái thời còn là chàng trai sửa Tuổi 18 đôi mươi khỏe mạnh Ăn hết nồi cháo Sửa cố gượng ra vườn Đào một con run mồi Mắc vào lưỡi câu Rồi cầm cần Bảo vợ dìu ra hùm sủ sung Đêm này thật lạ Lũ cá ngủ quên hay sao Mà con mồi sửa thả xuống nước đã lâu lắm Cánh tay nghe đã mỏi Mà chẳng thấy con cá nào tìm đến ăn nhưng sửa không suốt ruột vẫn bình thản chờ đợi bên cạnh cơn đang nhìn chồng lòng đầy lo lắng gần nửa đêm thì đầu cần giật giật cú đớp mồi có vẻ yếu và nhẹ lại không dứt khoát cứ giật nhanh nháy, nháy như tôm đớp sửa nhấc nhẹ cần nhưng bỗng thấy đầu cần nặng trĩu lấy hết sức sửa vung mạnh cần cây cần vút cong như mảnh trăng đầu tháng, phải nhung nhằng một lúc, sửa mới lôi bật được con cá lên bờ. Soi đèn về phía có tiếng rơi nặng trịch, sửa và tươn đều tròn mắt ngạc nhiên đến bất ngờ. Một con cá chê to hơn cả bắp chân, vàng rôm rốm như tàu lá chuối rừng cuối vụ, đang nhóc nhách, uốn éo tìm lối thoát. cả đời câu cá, sửa chưa câu được con chê nào lớn như thế này. Con cá có lẽ đã già lắm, hai mắt nó không còn sáng lanh lợi nữa mà đã đùng đục trắng, cái đầu bẹt nhăn nhúm mốc thích những rêu. Ngay cả cái dãy ruộng cố dành lấy sự sống của nó cũng có vẻ yếu ớt, chậm chạp và mệt mỏi. Sửa cầm con cá đã gỡ ra khỏi lưỡi, đứng tần ngần một lúc như suy nghĩ điều gì. Bằng một động tác tuy còn yếu nhưng dứt khoát, Sửa cầm cả con cá lẫn cái cần câu ném xuống hùm nước Con cá quẫy nhẹ đuôi rồi biến mất Còn cái cần câu thì dập dành trôi dần đi xa Và mất hút vào bóng đêm đầy huyền ảo Bây giờ thì sửa và tươn ngồi lặng lẽ bên nhau trên hòn đá Cùng nhớ lại ngày đầu tiên sửa nói tiếng yêu tươn Đôi môi già nua khô gầy của hai người từ bao giờ run run tìm đến chạm vào nhau. Nụ hôn đêm nay không có vị ngọt chát của trái bổ quân, không có sự cuống quýt run rẩy. Nụ hôn chỉ có vị mặn. Vị mặn đắng của giọt nước mắt hiếm hoi lăn ra từ đôi mắt mỏi mòn của Tươn. Hình như Tươn đã linh cảm thấy một điều gì. Quá nửa đêm hôm đó, hai vợ chồng sửa mới dìu nhau về tới nhà. Sửa nằm lên giường, nắm lấy bàn tay khô gầy của Tươn, run run. Tôi chết. Mày đừng đi lấy ai. Cái khăn piêu kia, cũng đừng chôn theo tôi. Cứ để lại. Tươn nắm chặt tay chồng, cố mím chặt môi mà không sao ngăn được hai dòng nước ướt nhuệt lan vào đêm đau xót. E! É, é, é. Có tiếng chim lợn kêu ba tiếng sắc lạnh như con dao liếc lên hòn đá trơn ngay trên đỉnh khâu cút đầu nhà. Chim lợn đậu ở khâu cút kêu là có điểm không tốt rồi. Tươn vội chạy ra xùy xùy dọa đuổi. Con chim lợn như chiêu ngươi bay vòng ba vòng quanh nhà thả vài tiếng kêu giận gáy nữa rồi mới bay vút vào bóng đêm mất hút. Tươn à, chồng mày nó cũng lên then được hai năm rồi, mày phải tính đi thôi. Mỗi mùa ban về thì cái đẹp, cái trẻ nó lại bỏ đi đấy. Thằng ứng nó vẫn đợi mày. Cứ mỗi lần sang thăm mẹ, mẹ lại bảo Tươn như thế. Bố còn đang uống rượu với miếng thịt chuột nướng. Nghe mẹ nói, bố quăng cái chén vào vách vỡ tan hầm hầm. Bà chỉ biết nghĩ bằng con rúi cái thôi à Lúc thằng xưa còn sống Thì bà bảo nó bỏ chồng Vì thằng xưa không biết làm ra con Giờ thằng sừa mới chết Còn chưa hết cái tục kiêng mái Bà lại xui nó đi lấy chồng mới Thế là phạm vào tục bản đặt ra từ xưa rồi Ngày xưa mắt tôi bị đục Như mắt con cá chết ươn hay sao Mà lại lấy bà Bà khâu run bắn lên vì sợ Không dám nói gì thêm Tươn cũng không dám nói gì, nhưng từ đó Tươn hay về thăm mẹ hơn. Ứng cũng hay đến nhà chơi hơn mỗi khi Tươn về. Có đêm hai người ngồi tới khuya bên bếp lửa, bố Tươn phải quát âm lên Ứng mới về. Đêm đêm, nằm bên nhà bố mẹ, nghe tiếng khèn bè trầm ấm của Ứng ở gốc đào sau nhà. Tươn thầm đếm từng ngày đi qua, đợi hết tục kiêng mái. Nhưng Tươn chỉ dám đếm ngày qua khi ngủ bên nhà mẹ. Về nhà mình, nhìn cái áo cũ của sửa còn treo trên vách. Nhìn cái khăn piêu Tươn quàng vào cổ sửa đêm ấy vẫn đen nhánh màu tràm. Tươn lại không dám nghĩ tới tiếng khèn bè của ứng. Không dám đếm, không dám đợi ngày kiêu mái qua nhanh. sưởi em gái Tươn lấy chồng được ba năm rồi mà cũng không có con. Bố mẹ chồng sưởi thì có mỗi đứa con trai bố mẹ chồng lại giàu nhất bản ông bà đưa một túi tiền to cho vợ chồng sưởi bảo đem về hà nội khám hết bao nhiêu tiền cũng được phải bán thêm vài con trâu cũng không sao nhưng phải cho ông bà đứa cháu sưởi chưa đi hà nội bao giờ chồng sưởi cũng chưa đi đâu ra khỏi bản sưởi nhờ tươn cùng đi về vì tươn cũng đã về khám rồi nên sẽ biết hơn Lại về phòng khám ngày trước, Tươn đã về khám. Tươn vẫn nhận ra bác sĩ trẻ ngày đó. Giờ nhìn bác sĩ đã già và khác nhiều. Chỉ đôi mắt thì vẫn mỏng và sắc như cái lá danh non ngày xưa. Đôi mắt ấy nhìn nhìn như xoáy, như muốn cắn vào cái vết chàm đỏ trên cổ Tươn. Bàn tay xanh và dẻo cứ vỗ vỗ lên cái chán ngắn củn. Ồ, cô đẹp, đẹp thật. Tôi đã gặp cô ở đâu rồi ấy nhỉ? Cô đẹp, đẹp quá. Đẹp thế này mà không ở đất Hà Nội thì phí của giời. Sau khi khám và xét nghiệm cho cả hai vợ chồng sưởi, bác sĩ gọi Tươn vào phòng. Vẫn cái nhìn như muốn nuốt chừng cái vết chàm son trên cổ Tươn. Bác sĩ đứng sát vào Tươn hồn hển Không có con là do vợ do em gái cô không thể dụng chứng vì mắc hội chứng buồng trứng đa nang nhưng giờ khoa học phát triển phòng khám tôi toàn những thiết bị hiện đại tiên tiến bậc nhất không phải lo chữa được hết bàn tay mềm mềm ươn ướt lành lạnh bất ngờ vuốt lên cái vết chàm khiến tươn hút hoảng lao vội ra ngoài bố mẹ à cũng đã hết 3 năm qua cái tục kiêng mái rồi Nếu con cứ ở một mình thế này, sau này già chết đi, không có đứa con trai tung quả trứng tìm cho chỗ chôn không có đứa con gái lọng che ngoài mộ thì lên then với ông bà tổ tiên lại khổ thêm một lần nữa. Anh ứng có ý muốn thương con, nếu bố mẹ ưng thì cho anh ấy chọn ngày tốt. Nhờ ông mối đem đôi gà, đôi rượu đến xin ngày về ở quản. Vừa đẩy thêm cái củi cho bếp lửa cháy to hơn. Tươi vừa nhón nhén bảo bố mẹ. Bà khâu đang định nói gì thêm vào cho con gái. Nhưng chưa kịp mở lời thì ông Túng đã đứng phát dậy, rút soạt con dao treo trên vách. Ông vung lên, chém mạnh vào cái cột to bên bếp, gầm lên. Hết mùa rồi, con rúi phải gặm cái gốc tre lại chê cái măng cứng à? Thằng xưa nó không cho ta nói. Nhưng giờ cái bụng mày nó xấu như bụng con cá me thé dưới ao bùn rồi nên tao phải nói. Cái bụng mày nó không to lên được là do cái bệnh ở người mày. Mày có lấy thằng ứng thì cũng thế thôi. Cả Tươn và mẹ còn chưa hết bàng hoàng ngơ ngác thì ông Túng đã lao vào nhà lấy mảnh giấy cất kỹ dưới đệm ném xuống dưới chân Tươn. Tươn nhìn vào mảnh giấy xét nghiệm rồi đổ gục xuống sàn. Mình ơi, sao mình lại giấu tôi? Tí nữa thì tôi đã có tội lớn với mình rồi. Tục kiêng mái có hết theo năm, theo tháng, nhưng bây giờ nó không hết ở trong lòng tôi đâu. Tươn cứ nằm gục mãi bên mộ chồng. Cái mặt piêu trên tay Tươn ướt đẫm nước mắt. Cái piêu hôm nay thật đặc biệt. Tươn tháo bỏ những cái cút piêu vải ở hai đầu khăn rồi cắt ba cái cúc bạc từ áo cóm của mình ba cái cúc vải cắt từ cái áo cũ của chồng để thay làm cút cút piêu là hồn của khăn piêu từ nay hồn chồng sẽ mãi theo tươn để vía tươn mãi chỉ hướng về chồng bây giờ thì tươn lấy dao rạch dọc cái khăn piêu ra làm hai mảnh một mảnh tươn đặt lên giữa mộ chồng một mảnh Cương đội lên mái tóc vẫn tầng cầu nhánh đen, đó là dấu hiệu của phụ nữ Thái đã có chồng. Búi tóc có cái châm bạc sửa tặng ngày cưới, vẫn còn sáng trắng như mảnh trăng liềm. now